11. chương năm thanh long báo oán nhắc lại khi đỗ hiếu liêm gặp việt nghĩa ra tay hào kiệt chàng đánh với thanh long để cứu đặng nguyệt ánh phút cuối đỗ hiếu liêm d ụ n g thế thần đá trúng chấn thủy một cái rất mạnh làm cho thanh long lỡ bộ té nhào xuống sông thanh long nhắm sức nan g địch bèn lặn tuốt vào mé sông ẩn dạng rồi tìm nơi tị nạn hầu lập m ư a cứu hắc k hổ và bạch xà cả hai vượt ngục trốn khỏi đang lúc đó đỗ hiếu liêm lên sài gòn đặng đi t ự trường nhưng rủi bị tai biến cực kỳ phải ở lại nhà nàng l ê thủy dưỡng b ệ n h trót tháng chàng rầu buồn lo lắng song chẳng dám cho mẹ già ở nhà hay tin mẹ của đỗ hiếu liêm tuổi đặng ngủ tùng tuy tóc đã điểm x ư ơ n g nhưng sức còn khỏe mạnh thảm ngặt một điều là mẹ quá con côi việc phân tay mẹ ở trời nam con sang đất bắc sốt ruột mày xanh héo lòng tóc bạc đàn bà ít ai có t r í thanh khiết cao thượng như mẹ của đỗ hiếu liêm gượng lấp mạch sầu khuyên chàng ly hương gắn chí tranh đua với chúng bạn vụ chữ công danh hầu bước thăng mây bẻ quế hồi hương vẽ mày mẫu từ cơn tuổi bạc từ ngày đỗ hiếu liêm lên sài gòn đặng đi tụ trường với hoàng ngọc ẩn được mười lăm ngày thì mẹ già hiu ế quạnh s ớ m cầu trời chiều khẩn phật cho chàng mạnh khỏe luôn đặng tiện con đường công danh tấn bộ Về đâu câu khẩn lời cầu chẳng động lòng trời mới biến ra v i khuẩn bức làm cho đỗ hiếu liêm lâm nạn cấm phòng gần trót tháng chẳng đi tựu trường được vậy mà mẹ của đỗ hiếu liêm tưởng đã ra hà nội rồi mẹ của chàng thương nhớ thì đã đành nhưng vui lòng vì trông cậy con nên danh phận toại lòng về sau gia tư của mẹ đỗ hiếu liêm thường thường bực trung nô bọc trong nhà chỉ có một trai một gái đây nói qua thanh long hắc hổ bạch xà bị đỗ hiếu liêm đánh một lần cứu được nàng đặng nguyệt ánh khỏi tay hung phạm thanh long nhào xuống sông hai đứa đồng lõ a bị bắt nên cố thù ngày đêm quyết đợi ngài báo quán một ngày kia thanh long cho một đứa trong bọn đi qua vĩnh long thám d ọ nhà của đỗ hiếu liêm khi trở về đứa báo tin cho thanh long hay mà rằng thưa đại ca đỗ hiếu liêm còn một mẹ già nhà không có giàu có lắm bạc sẵn trong nhà chừng hai ba ngàn đồng nhà này dễ đánh lắm là vì ở gần sông xa thành thị t r e o leo một mình lúc này đỗ hiếu liêm đã ra hà nội rồi chẳng có điều gì lo sợ đến nó thanh long nghe nói cả mừng nên nói với hát hổ bạch s à rằng nếu vậy thì may lắm ta cũng nên thừa dịp này qua vĩnh long đánh nhà của đỗ hiếu liêm trước lấy tiền sau đốt tiêu mà trả thù ngày trước hát hổ và bạch s à nghe thanh long bàn tính rất đ ổ i vui mừng nên nói rằng thưa đại ca phải đánh mới được vì lúc này tiền bạc của mình khiếm khuyết điều cần nhất là đánh lấy tiền mua thêm ít cây súng lậu mới có đủ dùng thanh long khen phải bèn sắp trận ra đi một đêm kia vào khoảng mười giờ mẹ của đỗ hiếu liêm vừa sửa soạn đi ngủ bỗng nghe con chó trong nhà sủa dữ dội người mở cửa ra coi thì thấy dưới bến ghe một bọn ăn cướp chừng bảy đứa đ u ố t chông đỏ trời xông lên phá cửa mẹ của đỗ hiếu liêm biết thế hiểm nguy tính mở cửa sau đầu tẩu nhưng mà đang cơn rối loạn mở cửa không ra phải bị quân cướp đạp cửa vào nhà bắt người trói lại đem lại trước mặt thanh long thanh long vừa thấy mặt mẹ đỗ hiếu liêm thì hét lớn lên rằng có mẹ này mi có biết đại vương l à a i không mẹ của đỗ hiếu liêm tuy là đàn bà già yếu m ặ t dầu c h ứ cũng là can cường khí khái người đáp lời lại rằng tôi chẳng biết đại vương nào cả tôi biết những quân cướp tàn bạo là chú mi đó thôi thanh long nghe đáp thì giận đỏ mặt p h ư ơ n g p h ư ơ n g nên đáp ta đây là thanh long có phải là khi trước mi bị con ta đá nhào xuống sông hay không phải đó vậy đêm nay ta đến trả thù mẹ của đỗ hiếu liêm cười và nói con tôi đi du học không có ở nhà chú mi dám xưng là đại vương lẽ nào thừa khi con tôi vắng mặt đến lúc đêm hôm hãm hiếp thân già yếu đuối như vậy sao nếu chú mi là đấng anh hùng hào kiệt xin hãy lui ghe chờ khi con tôi tại nhà muốn trả thù không m u ố n thanh long trợn mắt nói rằng mụ già chớ d ụ n g l ợ i khiêu khích ta đây chẳng chờ đợi gì hết tiền có bao nhiêu khá đem nạp cho rồi nếu nghịch mạng thì đầu rơi khỏi cổ mẹ của đỗ hiếu liêm nói tôi chẳng phải giàu có gì nên tiền bạc chẳng bao nhiêu chú mi muốn lấy thì đi lục xót mà lấy đến nước này già phải làm mọi chú mi đi lấy đem nạp hay sao thanh long nghe nói tức giận nên d â y lại nói lớn với hắc khổ bạch xà rằng chúng m à y đ i hay sao mà để cho con đĩ gà lại ô n g ép đến thế hắc khổ nghe thanh long nói liền nhảy đến đá vào mặt mẹ của đỗ hiếu liêm một đá sức mạnh phải té nhào chết g ứ t thanh long cười và nói hắc khổ này em phải lấy lưỡi siêu này c ắ t tóc con mẹ già này mà để nhục lại cho đỗ hiếu liêm biết nghĩ vì con mẹ này tuổi cũng lớn gần đất xa trời chẳng giết làm chi cô bách sa mau bữa tủ gom góp vàng bạc đặn g b ù m cho s ớ m hắt hổ và bạch xà d â n lệnh tức tốc thi hành khi lấy được bạc tiền hết rồi thanh long bèn biểu một đứa trong bọn g i á c mẹ của đỗ hiếu liêm đem bỏ ngoài ruộng rồi nổi lửa đốt nhà lúc này mỏ ống trong làng đánh lên rùm thanh long bắn lên v à tiếng súng hai lòng làm cho dân làng kinh khủng chẳng dám rượt theo để cho bọn này thoát khỏi khi bọn của thanh long đi rồi dân làng mới cùng nhau chữa lửa nhưng quá trễ nhà cửa tiêu điều mẹ của đỗ hiếu liêm tỉnh lại d ậ m cẳng than trời đêm đó phải đến nhà hàng s ớ m ngủ đậu mẹ của đỗ hiếu liêm buồn rầu không cùng nằm đêm khóc quà ai khuyên dỗ cũng không đặn người nghĩ thầm rằng thanh long là t a i hung bạo ai nghe danh chẳng rùng mình chồng ta chết vì nó ngày nay của tiền tiêu sạch nhà cửa ra tro cũng vì nó hổ cho ta là bị nó cắt tóc đến nước này còn sống nữa làm chi thôi thà, thà ta viết một cái thơ để lại cho đỗ hiếu liêm rồi toan tự tử, tử chứ cái sống thừa này chẳng ít chi cho đời đỗ hiếu liêm có tiếp được thơ rồi thì sao cũng tức mình căm hận thanh long trước trả thù cha sau báo quán cho mẹ mà trừ nó k é o nó khuấy phá người lương thiện đoạt của giết người mà ai cũng đều khiếp sợ nó chẳng dám v i ệ t trừ mẹ của đỗ hiếu liêm nghĩ như vậy bèn mượn viết giấy mực nương ánh đèn xanh tằn m ầ n viết một cái thơ như vậy ơ đ ổ hiếu liêm yêu dấu con ơi con được thơ này thì mẹ đã tự tử, tử theo cha con rồi mẹ cũng biết cái chết của mẹ giao sầu cho con nhưng vì mẹ cạn nghĩ mẹ đã già yếu rồi sống chẳng ích chi cho đời lại nhọc lòng cho con lo lắng báo hiếu con ơi mẹ hao biết bao nhiêu nước mắt mượn viết phân trần mấy hàng này mẹ chết đây là vì cái thằng nhiệt súc thanh long mà ra nên nổi vì con làm việc nghĩa ngày xưa mà ngày nay nó cố thù đốt nhà đoạt của đã vậy nó còn đánh mẹ chết giất trót giờ thế mà chẳng q u a trọng gì sự nhục k hổ hơn hết là nó dùng lưỡi siêu mà cắt tóc mẹ nên chi thà mẹ chết còn hay hơn là sống mà chịu nhục con hay tin này thì chớ v ộ đi trả thù mà phế công danh con gắn chí một năm nữa mà thôi trước khi mẹ t o à n tự tử mẹ cũng xét rằng con đã lớn khôn g chẳng cần mẹ dưỡng nuôi dạy dỗ nữa ngày sau con nên danh phận rồi trước hết con phải trả thù cho phủ mẫu ở chốn q u ỳ n h tuyền r ngóng trong con diệt trừ đứa ác nhiệt tức là con trừ một mối hại cho đời trước khi mẹ ngưng bút mẹ xin con mỗi ngày trước khi đi ngủ cùng mỗi bữa sáng khi con vừa thức dậy phải nói mấy lời này cha tôi chết vì ai mẹ tôi chết vì ai đỗ hiếu liêm nghĩa vụ của mi lo xong chưa chừng mà con bắt được thằng thanh long mà giao cho tòa phân xử thì con mới bỏ mấy lời con phải nói khi ngủ và khi thức dậy đó nay lời mẹ vô phúc mẹ của đỗ hiếu liêm viết thơ rồi bèn xếp giấy lại bỏ vào bao niêm phong kỹ lưỡng ngoài có viết mấy chữ g ử i cho đỗ hiếu liêm cách ít ngày sau mẹ của đỗ hiếu liêm sắp đặt mọi việc ruộng vườn g an bài giao cho một người em bà con xem s ó c và g ử i thơ cho đỗ hiếu liêm rồi uống thuốc độc mà t h á c chương sáu hận vì tình nói qua từ ngày nàng lệ thủy trọng tài của hoàng ngọc ẩn và lại n ị h ái chằng nên chẳng chịu tiếp rước mấy cậu công tử vì sợ hoàng ngọc ẩn buồn trái ý thì lại làm cho bốn cậu công tử bất bình lắm một ngày kia trần vô cương viết thơ mời dương ái sắc huỳnh bá hộ và lê tái ngộ đến nhà đàm đạo khi đủ mặc mấy cầu công tử trần vô cương đứng dậy nói rằng ngày nay tôi mời quý bạn đến nhà chủ ý xin quý bạn đồng một ý cùng tôi mở mắt cho lớn mà ngó lại sự lầm lạc si mê của chúng ta vì nàng lệ thủy tôi tưởng quý bạn cũng như tôi bấy lâu thua trí quỷ quyệt của một con đàn bà là nàng lệ thủy mà hao tài tốn của biết bao nhiêu rốt lại chúng ta chẳng ai được toại lòng gắn bó sở mộ vừa thèm q u ế t r ố n cung trăng quý bạn ơi một người lòng dạ bạc bẽo như nàng lệ thủy ta phải toan xa lánh cho rồi mà trước khi xa lánh nàng chúng ta phải nghĩ lại sự tốn hao tiền bạc của mẹ cha ta nhọc nhằn đổ mồ hôi s ó t con mắt mới làm ra đặng ta thương nàng ta hết tình cùng nàng mà về đâu nàng khinh rẻ chúng ta quá bây giờ nàng lại để tình âu yếm cùng hoàng ngọc ẩn là một thằng chẳng sang trọng gì hơn chúng ta mà có lẽ vì thằng đó ngăn trở nên gần một tuần nay nàng ẩn m ặ t không tiếp rước chúng ta nữa tội của nàng lệ thủy kể ra s a o xiết cũng vì sắc của nàng mà nhiều t a i công tử tức mình bị nàng lường gạt mà tự sát có phải là nàng ác nhiệt lắm chăng chẳng biết mấy bạn tốn hao với nàng là bao nhiêu chớ tôi gần một muôn rưỡi đồng bạc rồi d ư ơ n g ái sắc nghe trần vô c ư ờ n g nói dứt lời liền đứng dậy nói rằng trần huynh phân mấy l ợ i chánh thật à tôi đây tốn với nàng chẳng số một muôn đồng bây giờ chúng ta phải bàn tính xử nàng một cách nào cho xứng đáng còn thằng hoàng ngọc ẩn cũng phải xử luôn nó nữa k é o để nó khinh khi chúng ta quá q u ỳ n h bá hộ nói xử nàng l ê thủy thì đáng tội hơn vì nàng mà tôi đây bị cha mẹ chê ghét tôi tốn với nàng trên một muôn đồng bạc rồi chúng ta chẳng nên động đến hoàng ngọc ẩn vì nó là bạn hữu thân thiết của đỗ hiếu liêm là t a i võ nghệ cao cường và lợi hại lắm lê tái ngộ nói đỗ hiếu liêm võ nghệ cao cường thì mặc kệ nó có biết chúng ta ở đâu mà khéo lo trần vô cương nói lời của lê công tử nó phải lắm chúng ta há sợ đỗ hiếu liêm sao tôi tính như v ậ y chừng ba bữa nữa trong anh em mình ai có chỗ nào tiện nghĩa là kín đáo hải thiết lập ra một tiệc mời nàng lệ thủy và hoàng ngọc ẩn đến dự chúng ta giả hình hậu đ ạ i vui vầy ép rượu có bỏ thuốc mê cho hai đứa nó say mềm sự bắt trói lại hết và đợi cho tỉnh lại chúng ta mắng n h i ế t cho đến đều rồi giết hết cả hai mới là đáng tội dương ái sắc nói vậy mới là đáng tội thật nếu trong anh em mình chẳng ai sướng ra xử hai đứa nó thì tôi đây tình nguyện xin dùng bộ đao phóng của tôi mà phóng vào ngực mỗi đứa nó ba con cho biết q u ỳ n h bá hộ ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói tôi xin lãnh thiết lập m ộ t tiệc cho vì ở chợ lớn tôi có một cái nhà riêng ở nơi kín đáo nhà đó tốt đẹp nên không thế nào lệ thủy và hoàng ngọc ẩn đến dự mà sanh nghi có chuyện chẳng lành đâu trần vũ cương nói vậy thì quý lắm thôi chúng ta tính xong rồi huỳnh công tử hãy về sắp đặt và trong ba ngày phải hội lại cho anh em hay đặng g ử i thơ mời nè là sự chúng ta phải giữ kín nhiệm đừng cho ai hay cả đây nhắc lại bữa chiều hoàng ngọc ẩn và nàng lệ Lê thủy lên xe hơi đi dạo đỗ hiếu liêm đứng vừa cửa ngó thấy thì lo buồn vì sợ e hoàng ngọc ẩn bận b i ể u ái tình không lo du học cho công thành danh toại thì đáng tiếc vô cùng đỗ hiếu l i ê m c h o á n biết hoàng ngọc ẩn thiên tư tài mạo học ít biết nhiều còn đường công danh đi gần cuối cùng vì tình mà dừng bước uổng biết bao nhiêu tâm q u y ế t hao tổn mấy năm như ai thì chẳng nói làm chi c h ứ hoàng ngọc ẩn với đỗ hiếu l i ê m nặng tình bằng hữu lời thệ nguyện ngày xưa hoạn nạn tương cứu kẻ ngã người nâng đạo bằng hữu là đạo trọng thuộc về đạo ngũ luân đỗ hiếu liêm nhận rằng hoàng ngọc ẩn lạc bước vào đàn tình ngảnh mặt công danh hà lý chàng an tâm để bạn bước ngã t r o n g gai rồi gieo mình vào vực thảm t bởi thế mà đỗ hiếu liêm buồn lo lắng chẳng biết phải dụng phương thần trước quỷ gì mà rẽ v ư ợ n g chia loan chàng nằm ngồi không an đứng đi tính thôi nát trí đến khi tiếng xe hơi chạy vào đến thiệp nhà chàng h é cửa lên coi chàng thấy hoàng ngọc ẩn bước xuống xe trước rồi giơ tay bắt tay nàng lệ thủy đỡ xuống đoạn đồng nhau cặp nách đi vào nhà cái cảnh ngộ gian díu ái tình này ai trông g i à u sao không mê m ẫ n thế mà đỗ hiếu liêm châu mày buồn bã chẳng phải chàng ghen tương chi đó chàng tiếc ngọc yêu q u a chàng buồn vì thấy hoàng ngọc ẩn đang hồi bị tơ tình d ư ơ n g vấn mỗi t ờ rối quấn lăng nhăng dễ gì tháo ra cho được đỗ hiếu liêm biết lo cho bạn nghĩ ra đáng phục đáng để gương cho người soi lấy mà đối đãi với người bằng hữu đêm đó chàng nằm lăn lộn đếm khắc lần canh ấy là chàng nằm không ngủ được chủ ý coi chừng nào hoàng ngọc ẩn phân tay nàng lệ thủy trở về hoặc là chàng ở luôn m ặ t tình ân ái trót đêm chạy đêm một lần một khuya tiếng đồng hồ đã đánh mười một tiếng mà chẳng nghe động tịnh tiếng dậy của chàng trở gót đỗ hiếu liêm tự nghĩ rằng ôi thôi rồi chắc là hai người chung gối g i a o đầu đỗ hiếu liêm thở dài một cái rồi nhắm mắt tính đành an giấc c h ứ chẳng còn trông chờ chi nữa thình lình trong khoảng ưu tịch tiếng than khóc dậy lên chàng lóng tai nghe mà nghe chẳng rõ tiếng gì một chập sau có tiếng một người ngã xuống gạch rất mạnh dường như không còn sức gì chống chọi đỗ hiếu liêm lấy làm lạ lại hồi hộp trong lòng chàng sanh nghi có chuyện chẳng lành nên tức tốc chạy tuốt lên đầu và xô cửa chạy vào phòng nàng lệ thủy đỗ hiếu liêm vừa vô thì thấy hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy đang ôm nhau nằm dài bất tỉnh dưới gạch đỗ hiếu liêm chạy lại coi thì không hiểu duyên cớ gì mà hai người nằm đê mê hồn điệp đến khi chàng ngó kỹ bỗng thấy trên tay nàng lệ thủy còn cầm cây găm tóc bèn lượm lên coi kỹ thì thấy nơi mũi cây độc hại này có một cái lỗ có nhĩ ra một thứ nước chàng khám lại kỹ lưỡng thì thấy nơi tay của hoàng ngọc ẩn có một chỗ có dấu bầm đen đỗ hiếu liêm than rằng ôi thôi rồi hai người sẽ chết vì thuốc độc đấm vào máu cũng trong khi đó chàng sực nhớ lại nên nói à may lắm bên nhà hoàng ngọc ẩn có một thứ thuốc khi sư dưỡng phụ của chàng là người cực kỳ thông thái bào chế ra để cứu cấp bị nọc thuốc độc rất hay dầu người bị nọc trong một giờ rưỡi cũng còn cứu được đỗ hiếu liêm liền lại bắt mạch cho hoàng ngọc ẩn thì thấy còn nhảy yếu thì cả mừng lập tức chàng chạy xuống phòng đánh thức mọi người cho hay và biểu sơ phơ lập tức đem xe hơi ra chàng biểu nàng hồng hoa bồng nàng lệ thủy còn chàng thì bồng hoàng ngọc ẩn lên tay đem ra xe hơi chở đến nhà của hoàng ngọc ẩn đến nơi đỗ hiếu liêm và nàng hồng hoa mỗi người vác một người b ệ n h đem vào phòng thuốc đỗ hiếu liêm cứu cấp một chập thì hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy đều tỉnh lại hoàng ngọc ẩn mở mắt ra thấy đỗ hiếu liêm đứng dựa bên giường thì ngạc nhiên chàng nhớ lại hồi chàng s ử n sốt lúc chàng nhào ôm nàng l ê thủy thì thấy làm kỳ dị lắm hoàng ngọc ẩn dụi mắt và tức tốc ngồi dậy nhưng mà tứ chi đà rũ liệt vừa trỗi dậy đã phải ngã nằm lại khi đó đỗ hiếu liêm thốt lời rằng hoàng huynh hay nằm n g h ỉ anh chẳng có sức nào ngồi lại được đâu hoàng ngọc ẩn biết nhờ đỗ hiếu liêm cứu tử hoàng x a n h thì nửa mừng nửa thẹn rồi đó chàng ứa lụy thở dài mà nhìn đỗ hiếu liêm chàng bèn gượng nắm tay của đỗ hiếu liêm tỏ d ấ u cảm tình và nói bạn ơi tôi biết rồi tôi còn sống đây là nhờ bạn biết mấy phen tôi thỏa ơn bạn chồng chập cao tở thái sơn rộng như đông hải nhưng mà bạn ơi tôi có xứng đáng ngó đến mặt bạn không ôi thôi còn mặt mũi nào gần bạn kết niềm bằng hữu với bạn nữa nói dứt lời hoàng ngọc ẩn mũi lòng cho đến hai hàng lệ trào cuộn cuộn đỗ hiếu liêm thấy vậy thương tình dùng lời phủ quỷ hoàng ngọc ẩn mà rằng xin hoàng huynh chớ buồn phật kia còn d ư ơ n g tám nạn người phàm sao khỏi tài ba ấy là hoàng huynh gặp nạn mới ra như vậy xin hoàng huynh hãy vui lòng vì đỗ hiếu liêm được dịp mai cứu cấp hoàng huynh nằm nghỉ đặng dưỡng tinh thần mai hoặc là mốt bữa nào anh mạnh thì mặc tình tôi với anh đàm đạo nói dứt lời đỗ hiếu liêm qua phòng để nàng lệ thủy nằm nghỉ và khi này nàng cũng tỉnh lại rồi nàng gặp mặt đỗ hiếu liêm thì nói rằng thầy ôi phước mai tôi còn sống ấy cũng nhờ thầy cứu cấp dạ còn chàng hoàng n g ọ c ẩn ở đâu còn sống hay là cứu không kịp mà hồn nương m â y bạc rồi đỗ hiếu liêm nói xin cô an lòng anh hoàng n g ọ c ẩn còn sống chứ chẳng sao mà lo bây giờ cô đã qua khỏi cơn nguy rồi vậy để tôi cậy cô hai nói hồng hoa đem cô ra xe về nhà nghỉ tiện hơn là ở bên này nàng lệ thủy nói vậy thì m a i cho tôi lắm tôi rất c ả m ơn qua ngày sau bệnh của hoàng ngọc ẩn mười phần mạnh hết tám c h ổ hiếu liêm chia xiếp vui mừng nên ngồi g i ữ a bên giường hỏi hoàng ngọc ẩn rằng xin anh nói thật cho tôi biết tại sao mà anh và nàng lệ thủy bị mũi thuốc độc ôm nhau nằm bất tỉnh nếu tôi chẳng kịp gặp cảnh ngộ q u á gì thì anh và nàng đã phủ sạch nợ trần rồi hoàng ngọc ẩn vừa thẹn vừa thuật lại cái tệ của chàng làm lầm to của nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn lại tiếp lời rằng bạn ơi tôi bày bạ có chỗ nhưng phước may được thế lực của lương tâm tôi kịp làm cho tôi tỉnh ngộ biết rằng dùng quyền lực là để cho bọn vô tâm n g h i ệ t xúc mới đành làm việc tác t ệ còn như tôi là đấng t r ư ở n g phu quân tử hà tất không cạn nghĩ cưỡng bước một ả tài q u a phong kín h nhụy đào hay sao đã biết rằng tôi càng nghĩ không làm chuyện đáng k i n h bỉ ấy nhưng mà gẫm ra cái tệ của tôi không phải nhỏ hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn đấm ngực một cái rất mạnh và nghiến răng tỏ tuồng tự hối ăn năn lắm độ hiếu liềm thấy vậy nói rằng thôi anh chớ buồn làm chi tệ thì cũng tệ nhưng mà đến nước đó bạn chống trả được sức lực tình dục mà tự trách sấm hối thì cũng nên khen vậy hoàng q u y n h ôi hoàng huynh chẳng để ý đến câu nam nữ thọ thọ bất thân lời người hằng nói lửa gần rơm thế nào cũng cháy vậy thời anh hãy trọng việc công danh gắn chí chuyên cầu cho nên phận trước là chẳng phụ cái sở nguyện của dưỡng phụ anh sau là đối với non sông chẳng thẹn mày quân tử anh ơi cái tên nghĩa hiệp quý đẹp là giường nào anh mà có cái tên riêng ấy thì nghĩa vụ của anh quan trọng lắm có lẽ nào vì sắc vì tình mà anh hủy hoại công danh thì đáng tiếc là giường bao anh phải nghĩ đến như vậy nếu tôi chẳng đến kịp mà cứu cấp anh có phải là trăm mũi đau thương của bốn biển anh hào mà chẳng vi phạm đến mình của nghĩa hiệp thế mà ngày nay một tay nhược chất liễu bồ tài gì mà làm cho nghĩa hiệp phải chết trong cảnh b ị ổi ấy gây cuộc trò cười anh ơi anh mà còn sống lại đây có phải là đỗ hiếu liêm gỡ được cái nhục cho anh đó chăng vì ân trọng này đỗ hiếu liêm chẳng muốn anh lấy sự gì mà báo đáp chỉ sở cầu một việc mà biết anh có nhậm lời hay chăng hoa ngọc ẩn nói bạn ơi bạn muốn điều chi thì khá nói tôi đây sẵn lòng làm cho đẹp dạ bạn luôn đỗ hiếu liêm nói tôi sở cầu có một việc là kể từ ngày nay anh chớ gần gũi với nàng lệ thủy nữa cái sở cầu của tôi gẫm ra nghiệt lắm nhưng tôi tưởng anh chẳng phụ lời sở nguyện tôi đâu anh tưởng thế nào hoàng ngọc ẩn nghe hỏi thì suy nghĩ một hồi lâu rồi nói bạn muốn một việc rất thẳng ngặt cho tôi ưng lắm nhưng mà đến thế nào tôi cũng làm cho t ộ i lòng bạn thì mới phải cho vậy từ nay cho đến ngày tôi xuống tàu sang pháp quốc du học tôi xin thề rằng tôi chẳng bước chân đến nhà lê thủy nữa cách hai ngày sau hoàng ngọc ẩn vừa thiệt mạnh lại rồi thì đỗ hiếu liêm đã xin nặng giấy tàu quá g i a n ra hà nội hoàng ngọc ẩn đưa chàng đến bến tàu lúc phân tay s ụ p sùi đòi đoạn vì nghĩa anh em bấy lâu t r i ề u mến bây giờ phân tay sẽ cùng nhau cách mặt lâu dài đỗ hiếu liêm lo sợ hoàng ngọc ẩn chẳng giữ lời hứa cùng chàng nên nắm tay chàng nhắc nhở đôi ba phen hoàng ngọc ẩn đáp lời lại nhiều lần rằng xin bạn an lòng ngọc ẩn chẳng nuốt lời thề nguyện đó đâu khi tàu xúp lê mở đỏi hai người phân tay lần sau hết bịnh s ị n h khóc hòa vậy mà đang hồi đỗ hiếu liêm s a y lưng trở gót xuống tàu chàng cũng còn ráng d a i lại nói rằng hoàng q u y n h ơi hãy nhớ khi tàu kéo neo tách bến hoàng ngọc ẩn và đỗ hiếu liêm lụy nhỏ ròng ròng nhưng mà biết nói chi nữa đặng hai người chứ đánh tròng ngó sửng nhau rồi lấy khăn mùi xoa ngoắt với nhau cho đến khi lui xa ra hai chàng chẳng ai thấy đặng nhau nữa cả hoàng ngọc ẩn đứng t ầ n ngần trên cầu tàu hãng nhà rồng một chập lâu ruột tầm đòi đoạn rồi mới kêu xe kéo lên ngồi trở về nhà về đến nhà lục tặc chạy ra thưa rằng thưa thầy có anh năm đến nhà nhưng thầy đi khỏi anh chờ không được mới đi về hoàng ngọc ẩn hỏi mày có nghe n a m nói qua kiếm tao có chuyện chi chăng dạ thưa thầy anh n a m qua chủ ý nhắc thầy nói với nàng lệ thủy trả hoàng ngọc lại cho họ đặng vì lời kỳ hẹn đã quá ngày rồi hoàng ngọc ẩn gãi đầu và nói à hả h ô m n a y tao đau nên quên lửng vậy mai đây tao viết cái thơ rồi mày đem qua cho nàng lệ thủy thử coi nàng định liệu thế nào qua ngày sau hoàng ngọc ẩn tiếp được một cái thơ lật đật xé ra coi thì viết như vậy kính thăm thầy đặng sức khỏe chúng tôi là trần do cương dương ái sắc và q u ỳ n h bá hộ đồng thỉnh mời thầy đến ngày sáu tây đúng bảy giờ tối tới đây dời gót ngọc đến nhà đường s ạ c tham sơn số mười của q u ỳ n h bá hộ dùng một t u y ệ t rượu vì anh em chúng tôi nhờ ơn thầy ngày trước cứu cấp chúng tôi bị nghĩa hiệp đánh trọng b ệ n h nhưng bấy lâu chúng tôi m ấ t nhiều việc chẳng làm việc chi tỏ tình biết ơn thầy đêm đó chắc có nàng lệ thủy đến dự tiệc chi vui với chúng tôi vì chúng tôi có g ử i thiệp mời rồi kính xin thầy nhậm lời k í tên q u ỳ n h bá hộ chú ý thay mặt cho d ư ơ n g ái sắc về trần vô cương thỉnh mời hoàng ngọc ẩn coi thơ rồi suy nghĩ một chập đoạn nói thầm rằng lạ này ơn ta cứu cấp ba cậu công tử ngày trước đến nay tính lại đã lâu rồi sao mấy cậu công tử không nghĩ tình mời ta mà thết đ ạ i lúc trước l à để dây dưa đến ngày nay thiết lập một tiệc mà đ ạ i việc này có chỗ nghi ngờ r ằ n g g i ả chăng lúc này nàng l ê thủy ngảnh mặt với mấy cậu công tử kia thì làm sao cũng có sanh chuyện bất bình còn như ta đối với mấy cậu công tử thì chẳng có sự c h i thân thiết hà lý các cậu công tử thiết lập tiệc mà đãi ta và nàng l ê thủy gẫm ra chắc có chuyện chẳng lành nhưng mà ta há sợ bọn khiếp nhược này sao vậy thời ta chẳng nên từ chối không đi dự tiệc mà bọn nó chê ta rằng nhát ờ ta có đi thì hãy cẩn thận cho lắm mới được qua ngày sau hoàng ngọc ẩn lấy giấy viết một cái thơ gửi cho nàng lệ thủy như vậy ít lời thăm nàng đặng sức khỏe có lẽ nàng đ ấ y làm lạ sau mấy ngày r à i tôi chẳng đến nhà nàng tôi xin nàng cảm phiền và chớ trong đợi làm gì tôi có tiếp được một tấm thiệp của q u ỳ n h bá hộ thay mặt cho mấy vị công tử kia mời tôi vô chợ lớn ngày sáu tây tới đây đúng bảy giờ tại nhà số mười đường charles thăm sân trong thiệp mời q u ỳ n h bá hộ có cho hay rằng người có mời nàng dự tiệc này nữa tôi ước trong s a o nàng chớ từ chối đêm đó gặp dịp tôi sẽ giải phân tại sao mà tôi chẳng đến nhà nàng mấy ngày rồi sau đây tôi xin nàng vì sự n g a e chánh hãy gỡ trả hoàng ngọc cho nàng đặng nguyệt ánh nếu nàng quyết một không trả thì chắc là tôi với nàng chẳng gặp mặt nhau nữa nàng liệu sao xin trả lời cho tôi biết dưới ký tên hoàng ngọc ẩn hoàng ngọc ẩn viết rồi đọc lại đoạn xếp bỏ vào bao dạy lục t ậ t đem đến nhà nàng lệ thủy mà đưa cho nàng vài giờ sau lục tặc trở về trên tay có cầm một cái thơ hoàng ngọc ẩn mừng rỡ không cùng lật đật tiếp lấy thơ xé ra coi thì thấy như vậy kính thâm tình lan đặng sức khỏe mấy ngày rài em có lòng trông đợi tình lan nhưng không thấy dạng thì lắm n ổ i ư u sầu thế nên em gần nhúm b ệ n h tình lan ơi em biết tình lan giận em nhưng mà xin tình lan cạn nghĩ cho em nhờ em lầm mới dám xuống tay mà toan giết tình lan như vậy tình lan ơi lẽ thì em phải đến nhà tạ tội mới đáng x o n g em hổ t h ẹ m vô cùng mặt buổi nào dám ngó tình lan nữa em cũng có tiếp đặng thiệp mời của q u ỳ n h bá hộ em nhất định không đi nhưng vì ý tình lan muốn thì em phải đi còn vụ hoàng ngọc em xin chân lời nội ngày mai em và nàng hồng hoa sẽ đi trà vinh tìm nàng đặng nguyệt ánh mà trả lại giấy vắn tình dài bao nhiêu đây tình lan cũng rõ lòng em đối với tình lan thể nào dưới ký tên lệ thủy hoàng ngọc hẩn coi thơ rồi vui mừng khôn siết chàng nói thầm một mình rằng nàng lệ thủy c h ị u theo lòng ta b ớ t bụng trả hoàng ngọc này cho đặng nguyệt ánh thì có chi may bằng hoàng ngọc này g i ố n g là một vật châu báu trên đời bao thuở ai có đặng người phú hộ tưởng dám mua nó năm bảy n g à n đồng không tiếc một điều ta muốn biết nguyên do của hoàng ngọc này sao mà ông đặng nghiêm quấn có đặng ờ phải rồi ta phải mời anh năm mạnh cậy người đi xuống trà vinh trước là dò thử coi nàng lệ thủy có đem trả cho nàng đặng nguyệt ánh hay không và dò coi nàng có tính mua luôn hoàng ngọc này không sao nữ nhờ ảnh hỏi d i ù m coi ngọc này gốc khi xưa ở đâu hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền dạy lục tặc lập tức đi mời năm mạnh đến nhà đặng dạy chuyện qua ngày sau y như lời hứa cùng hoàng ngọc ẩn nàng l ê thủy cùng nàng hồng q u a tìm đến nhà của ông đặng h i ê m quấn đến nhà nàng hỏi ra thì hay rằng nàng đặng nguyệt ánh và hai đứa em đã lên sài gòn đi học rồi nàng đặng nguyệt ánh vô trường nữ học đường hai đứa em thì học tại trường ta be duy còn có một mình chú út của nàng là đặng háo thắng ở tại nhà mà thôi đang khi chuyện giảng nàng l ê thủy nói với đặng háo thắng rằng thưa chú tôi đây tên là lệ thủy ngày trước anh của nàng đặng nguyệt ánh tên là đặng giao quan g có cho tôi một cục ngọc điệp ngày nay tôi rõ lại họ đặng này lấy làm tiếc vì vật kỷ niệm lưu truyền mấy đời phải lạc vào t a y tôi nên chi tôi xuống đây quyết tìm nàng đặng nguyệt ánh mà hỏi nếu như nàng muốn lấy hoàng ngọc ấy lại thì tôi phải ép lòng mà trả đặng háo thắng nghe nàng lệ thủy nói thì ngạc nhiên ngó xử nàng rồi nói thầm rằng thiệt mà nàng này quốc s ắ c q u i n h thành bấy lâu ta nghe tiếng mà chưa gặp mặt thiệt là một người nhan sắc ngư trầm lạc nhãn hèn chi đặng giao quan và đặng tất tình si mê nàng cũng chẳng lạ lạ này không rõ vì duyên cớ nào mà nàng lại đem hoàng ngọc mà trả mới là lạ cho c h ứ theo như lời duy truyền thì trong kiến họ ta có một mình con của chú tư được quyền giữ lấy mà thôi chẳng có ai đặng sang đoạt đặng háo thắng bèn nói với nàng lê thủy rằng tôi chẳng nói dấu chi với nàng đặng nguyệt ánh và hai em của nó chẳng được phép giữ hoàng ngọc này như nàng muốn trả lại xin nàng ngồi chờ để tôi mời thằng cháu ruột của tôi nhà cũng ở gần đây qua rồi nàng sẽ trả cho nó nàng lệ thủy nghe nói lấy làm lạ bèn hỏi đặng háu thắng rằng thưa chú tại sao mà nàng đặng nguyệt ánh và hai em chẳng đặng giữ hoàng ngọc này đặng háu thắng bèn đem lời di truyền nói hết cho nàng lệ thủy nghe nàng lệ thủy nói thưa chẳng cần gì chú phải cho mời người ấy làm gì xin chỉ nhà cho tôi biết tôi muốn tìm đến nhà mà thương n g h ị với người ấy đặng háo thắng nói ý nàng muốn vậy cũng được vậy để tôi sai một đứa ở dẫn đường cho nàng đi người cháu của đặng háo thắng nói đến đây tên là đặng hoang tâm nhà ở cách xa đặng háo thắng chừng một trăm thước khi xưa cũng khá dư ăn dư để nhưng bị kết bạn với những tay bài bạc nên trở ra nghèo lại có b ệ n h g i ề n nữa nàng lệ thủy đến nhà thì đặng quan tâm đi khỏi nàng hỏi ra thì hay rằng đặng quan tâm đi nằm t ì m hút nàng lệ thủy chia siết n ổ i mừng nên nói thầm rằng có chi mai bằng đặng quan tâm nghèo mà có bệnh viện thế thì ta làm sao cũng mua được hoàng ngọc này ta mua đây thì chàng hoàng ngọc ẩn chẳng còn trách ta được nàng lệ thủy liền cho mời đặng quan tâm về khi giáp mặt nàng lệ thủy d ụ n g lời khôn khéo nói với đặng quan tâm rằng tôi đây tên là lệ thủy ngày trước có sánh duyên cùng đặng giao quan nên c h i người có cho tôi một cục ngọc ngày nay tôi muốn trả lại cho em của người kẻo tiếng đời dị nghị nhưng mà hỏi ra nghe anh nói anh có quyền làm chủ nên tôi đến đây không biết anh muốn giữ hoàng ngọc này hay chăng tốt hơn là đang khi anh chẳng đặng dư giả và quý b á o chẳng ích gì tốt hơn là tôi giúp cho anh một số tiền làm vốn mận ăn hoặc để xây dựng cũng đặng anh tính lẽ nào c h ứ tôi không dám ép vì tôi cũng biết hoàng ngọc này là vật kỷ niệm yêu dấu trong gia tục của anh đặng quan tâm nghe nàng lệ thủy nói thì mừng rỡ không cùng nên nói thầm rằng hoàng ngọc này đã cho là mất đi rồi chẳng trông gì tìm lại đặng ngày nay nàng có lòng tốt thì không lẽ ta tự nan g chỉ bằng ta xin nàng một số tiền để dùng trong cơn túng ngặt thì hay hơn hết đặng quan tâm nói với nàng lệ thủy rằng tôi có v ề đâu cô có lòng tốt đến như thế tôi đây đang hồi thiếu thốn xin cô lấy lòng quản g đại cho tôi một số tiền một ngàn đồng thì tôi lấy làm vui mừng lắm nàng lệ thủy nói được tôi sẵn lòng vậy xin anh viết cho tôi một cái giấy nói rằng anh đã bán hoàng ngọc này cho tôi với số bạc đó đặng quan tâm nghe nói liền lấy giấy mực viết mà viết như vậy tôi tên là đặng quan tâm có quyền làm chủ hoàng ngọc điệp của bác tôi là đặng nghiêm quấn để lại nay tôi làm giấy này chứng chắc rằng tôi đã bán hoàng ngọc cho nàng lệ thủy là một n g à n đồng bạc chẳng ai được tranh giành hoàng ngọc này cả đặng quan tâm nàng lệ thủy coi giấy rồi thì nét mặt tươi cười tỏ tuồn đẹp dạ nàng xếp giấy ấy bỏ vào túi lấy tiền trả cho đặng quan tâm rồi đồng cùng nàng hồng hoa trở về sài gòn nói qua năm mạnh d â n l ợ i hoàng ngọc ẩn xuống trà vinh kiếm thế làm quen với đặng quan tâm vì anh ta hay tin rằng nàng lệ thủy đã mua được hoàng ngọc năm mạnh khôn g l à n h nên khi mới làm quen với đặng quan tâm thì đặng quan tâm thích ý ưa năm mạnh lắm nhờ vậy mà năm mạnh p h â n lần hỏi ra biết gốc tích hoàng ngọc này ở bên ấn độ khi xưa năm mạnh lo trách nhiệm xong rồi bèn trở về sài gòn cho hoàng ngọc ẩn hay hoàng ngọc ẩn nói nếu vậy thì hoàng ngọc này vô giá như đem qua xứ ấn độ mà bán lại cho chùa ở bờ sông găng thì có lẽ là được nhiều d ạ n g chứ chẳng thèm bạc mua nàng lệ thủy mua đường hoàng ngọc này có một ngàn đồng bạc thì sau đây nàng có bán lại thì trở nên giàu có lớn hoàng ngọc ẩn nhớ lại đám tiệc của mấy cậu công tử lập ra thì nói hết cho năm mạnh nghe và chàng tiếp rằng anh hãy đi vô chợ lớn xem địa thế nhà ấy thế nào và anh phải làm như vậy như vậy ngày sáu tây đúng bảy giờ tối hoàng ngọc ẩn đến nhà c ủ a q u ỳ n h bá hộ thì gặp bốn cậu công tử đều có mặt đủ khi gặp chàng đến thì cả thảy giả ý mừng rỡ ân cần chuyện g i ã n một chập sau nàng lệ thủy đi xe hơi đến bốn cậu công tử cũng tiếp rước một cách trọng đãi đúng bảy giờ rưỡi dùng cơm tay đang khi đó bốn cậu công tử ép hoàng ngọc ẩn uống rượu thì chàng cũng dùng vừa phải chẳng nhiều mà cũng chẳng ít hơn mấy cậu công tử khi dùng cơm rồi bốn cậu công tử mời nàng lệ thủy và hoàng ngọc ẩn sang qua bàn khác uống sâm banh trong khi rót rượu trần vô cương mời hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy bước lại v á c xem một bức tranh vẽ vời rất khéo đặng thừa dịp đó dương ái sắc bỏ thuốc mê vào ly của hoàng ngọc ẩn và của nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn liếc thấy thì cười thầm kế đó huỳnh bá hộ đánh tiến lên mời lại ngồi uống rượu khi ngồi bàn huỳnh bá hộ và ba cậu công tử đều đứng dậy trước nói rằng anh em chúng tôi lấy làm vinh diệu đ ư ợ hoàng huynh và cô nương đến dự tiệc tiểu mọn này chúng tôi chẳng hề quên ơn của hoàng huynh ngày trước v ậ y x i n h o à n g huynh và cô nương uống với anh em tôi một ly rượu mà chi vui cho trọn hoàng ngọc ẩn đứng cầm ly rượu cười gai gắt và nói khá khen quý vị đều là người biết nghĩa quá nhưng trách h a i người khẩu phật tâm xà khéo gạt cảm tôi chi lắm vậy hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì bốn cậu công tử đều sửng sốt hoàng ngọc ẩn cười ngất đoạn nói tiếp rằng quý vị chớ sửng sốt làm chi quý vị cư xử như v ậ y sao không biết hổ với lương tâm có phải là trong ly rượu của tôi và của cô hai đây có thuốc độc chăng hoàng ngọc ẩn nói đến đây bèn d a i hoa nói với nàng lệ thủy rằng trong ly rượu của tôi và của nàng đều có bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê chi đó nhưng nàng hãy uống chớ sợ sự gì nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì giật mình và lấy làm kinh sợ nàng ngó hoàng ngọc ẩn còn tay thì cầm ly rượu rung lia hoàng ngọc ẩn cười ngất đoạn d a i hoa ngó bốn cậu công tử đang ngó sững sờ chàng cũng cười và hỏi mấy cậu rằng có phải vậy hay không quý vị dương ái sắc thấy cơ mưu đã lậu rồi thì thò tay vào lưng tính lấy dao ra đặn phóng hoàng ngọc ẩn chàng sáng mắt thấy vậy trợn mắt cười và nói dương công tử chớ võ rút dao làm gì xin để cho tôi uống ly rượu sâm banh này rồi thì mặc tình làm chi thì làm dương ái sắc nghe hoàng ngọc ẩn nói rất khẳng khái thì giật mình lấy tay ra mà ngó chàng hoàng ngọc ẩn d a i lại nói với nàng l ê thủy rằng nàng hãy uống đi còn đợi chừng nào nữa nàng sợ chết hay sao nàng l ê thủy lưng l ẻ o tròng thu nhìn hoàng ngọc ẩn và phút chốc lệ châu nhỏ hột nàng ráng gượng đứng c h p d ữ n g và nói với hoàng ngọc ẩn rằng tình lan ơi nhưng em phải chết về ly rượu này thì tình lan rõ tất lòng của em lắm tình lan ơi tình lan muốn em chết thiệt sao hoàng ngọc ẩn nghe nàng l ê thủy nói thì rất mũi lòng gần xa nước mắt nhưng mà chàng gắn gượng cầm lòng mà nói rằng muốn lắm c h ứ nếu số mạng của đôi ta đến đêm nay thiệt dứt ấy là câu tử sanh hữu mạng làm thế nào cũng phải chết nhưng chớ sợ chết sao cho có khí tượng anh hùng còn nếu như tôi với nàng duyên nợ còn dài đối với kiếp sống này thì dầu cho uống mười ly thuốc độc như vậy cũng không chết được thôi nàng hãy uống đi trong cảnh ngộ này bốn cậu công tử đều bất nhẫn nàng lệ thủy cầm ly rượu lên c ù n g ly với hoàng ngọc ẩn rồi nói tình lan hãy c o i em uống nè nói dứt lời nàng ngó bốn cậu công tử một lần sau hết đoạn kê ly vào miệng uống một hơi rượu ráo cạn nàng lệ thủy vừa để ly xuống thì say sẩm mặt mài nàng liền ngồi xuống tưởng một điều là chờ chết mà thôi hoàng ngọc ẩn thấy vậy đau đớn trong lòng lắm xong ráng gượng làm t ỉ n h giữ nét mặt tươi cười luôn chàng bèn d a i mặt lại ngó mấy cậu công tử và nói rằng nàng lệ thủy bạo gan đến thế mà có vừa lòng quý vị chưa bây giờ tới phiên tôi uống chắc là đẹp mặt nở mài quý vị lắm hoàng ngọc ẩn nói đến đây xin bèn cầm ly rượu x ă m banh lên và nói tiếp rằng xin quý vị cùng ly với tôi và luôn dịp xin mọi người uống một chút rượu ấy là quý vị tưởng tình tôi lắm đó ngọc ẩn nói rồi cười x ò a bốn vị công tử lấy mắt nhìn nhau vì thẹn hổ không cùng trần vũ cương cầm ly lên và nói với ba cậu công tử kia rằng quý bạn hãy cầm ly lên cái gì mà dùng nhằng vậy ba cậu công tử nghe trần vô cương nói đồng bưng ly rượu lên cùng với ly của hoàng ngọc ẩn vừa rồi hoàng ngọc ẩn liền kê miệng vào ly uống một hơi ráo cạn chàng ngó lại thì thấy nàng lệ thủy đà ngoẻo đầu giữa ghế sắc mặt đã đổi hồn quế mang mang hoàng ngọc ẩn biết mình phải lâm một cảnh với nàng lệ thủy nên ngồi xuống phút chốc chàng cũng bất tỉnh chẳng biết sự gì cả bốn cậu công tử thấy vậy cả mừng lê t i ngộ nói cặp quan ương này đến số chết rồi thiệt là trên đời hoàng ngọc ẩn anh hùng chí khí biết sẽ phải lâm hại mà chẳng chút nao núng chẳng một lời mắng nhiếc chúng ta nó lại nói những lời ngọt dịu mà làm cho chúng ta phải chết đứng chết ngồi chương bảy ruộng dâu quá bể đây nói qua tàu chạy một lần một cách trời nam độ hiu liềm ngó lại có một mình cùng hành khách lạ quá g i a n một chứng tàu thì vẫn ưu sầu không chi làm cho nguôi lòng đặng chàng n ó trời nhìn biển con sống nhấp nhô khi thì nổi dậy ba đạo mà ruột tầm đòi đoạn lắm khi chàng rơi nước mắt thở vắng than dại mà rằng mấy kỳ đi du học ta không rời anh hoàng ngọc ẩn ngày nay vì đâu xui khiến xảy ra việc ly kỳ làm cho anh em cách bức một mình t h ả nổi bâng k u â n còn lo một điều là ta đi rồi không biết anh hoàng ngọc ẩn có giữ lời hứa c h ă n phần ta vô phước vì thằng thanh long mà cha phải thất lọc nửa chừng tuổi hạt để cho mẹ một mình quạnh hiu một mình ở nhà ôm sầu gánh thảm cha ta chết quá sớm như v ậ y chẳng đặng gặp con áo gấm hồi hương còn mẹ ta gầy liễu không có ta ở nhà hoạt nồng ấp lạnh ta lìa mẹ mà đi không lo cho trọn đạo thần tỉnh mộ khang lòng đây ngần ngại biết bao nhiêu thế mà biết làm sao mẹ ta có chi lo cho ta giỏi bước trên con đường hoàng lộ ngày sau nên khuyên ta lo việc sách đèn mẹ d ạ y mà con không d ư n g lời thì cũng là bất hiếu đó sách có câu cung kỉnh bất như phụng mạng à phải rồi vậy ta ra đến đất bắc rồi thì khá chuyên cần đèn sách cuối năm bẻ q u ế mới là t ộ i lòng mẹ ta sở nguyện khi đỗ hiếu liêm ra đến hà nội vào trường lại hay tin rằng bị đuổi thì rụng rời tay chân chàng tìm quan đốc học hỏi ra mới hay rằng tại chàng ở nhà mà không xin phép đã quá tháng rồi đỗ hiếu liêm nhớ lại hoàng ngọc ẩn có nói với chàng rằng hoàng ngọc ẩn có gửi thơ xin phép d ù m hay đâu thơ lạc mất khiến cho đỗ hiếu liêm phải khổ như v ậ y chàng rầu buồn lề tuôn l ã chả rồi lại chàng tự nghĩ rằng vận thời ta không có nên khiến việc biến xảy ra như v ậ y thôi ta cam chịu chẳng hơi đ a u trách số phận ta phải ton lui về tổ quán nuôi dưỡng mẹ già sau tìm thằng thanh long mà báo quán cho cha ta tính như vậy đỗ hiếu liêm liền xin phép quan đốc học trường đi thăm các bạn đồng môn một lần sau hết nhằm lúc giờ nghỉ cả t h ấ y bạn học đều s ú m nhau vây đỗ hiếu liêm hàn g q u y ê n ân cần rồi lại chia tin buồn của chàng các bạn học có hỏi thăm hoàng ngọc ẩn thì đỗ hiếu liêm nói rằng chàng tính du học bên pháp quốc làm cho ai nấy đồng nói nếu anh hoàng ngọc ẩn mà đi học bên tây thì trong hai năm là nhiều anh sẽ lãnh được cấp bằng y khoa tấn sĩ dễ như không đang khi đỗ hiếu liêm t r u y ệ n g i ã n g với các bạn có một người lăng tông trong trường đem đưa cho chàng một cái thơ chàng xé ra coi thì hay tin mẹ già tự tử động tình hiếu tử chàng khóc ngất lên các bạn đồng môn ngạc nhiên đồng nhau gạn hỏi đỗ hiếu liêm g ạ t lệ g ắ n gượng đọc hết bức thơ làm cho các bạn của chàng đều cảm động kẻ khuyên n g ư ờ i dỗ phủ quỷ chàng dẹp sầu lấp thảm hồi hương trước lo sắp đặt việc nhà sau tìm thanh long mà báo quán ôi từ đây về sau chàng phải chịu lao đao tâm khổ dở dang danh phận thiệt là trăm năm trông cõi người ta chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng nhắc lại khi hoàng ngọc ẩn uống đi rượu sâm b à n h vừa rồi thì s a y sẫm mặt mày chẳng bao lâu chàng cũng mê man như nàng lệ thủy và khi lê tái ngộ nói dứt lời thì trần vô cương nói rằng hai đứa nó đã mê man bất tỉnh lời giao kết của anh em mình không thể bỏ đi vậy anh em mình phải mau toan trói hai đứa nó vào cột nhà rồi giả thuốc cho nó chừng chúng nó tỉnh lại anh em mình sẽ hại tội con lệ thủy khốn này trước cho thằng hoàng ngọc ẩn nghe cho nó tỉnh ngộ lại vì nó si mê con khốn này mà ngăn cản con này nên c h i nó đem dạ bưởi bồng mà đối đ ạ i với anh em mình tội của hoàng ngọc ẩn cũng đáng phân t h a y là vì nó là đồ trôi sông lạc chợ không cha không mẹ mà dám khinh rẻ anh em mình là hàn g d ư ơ n g tôn công tử trần vô cương nói dứt lời thì ba cậu công tử kia đ ồ n g nói lời trần q u y n h nói rất phải rồi đó cả thảy hiệp sức với nhau đỡ hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy dậy đoạn lấy dây cột hai người vào hai cây cột giữa nhà đối diện nhau vừa rồi q u ỳ n h bá hộ và lê tái ngộ đem mỗi người một ly thuốc mà cho hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy uống một chặp sau hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy đều tỉnh lại hoàng ngọc ẩn thấy mình bị trói bằng dây gai rất chắc không phương nào dùng dãy cho súc ra đặn thế mà chàng ngó bốn cậu công tử cười và nói rằng tôi tưởng tôi phải chết Về đâu còn sống lại đây quý vị khéo giỡn hoài làm gì mà trói vào cột nhà như đ ọ t bánh tét thôi mà là mơ mở ra ngồi nói chuyện chơi để đứng như trời trồng buồn quá hoàng ngọc ẩn ngói qua thấy nàng lệ thủy cũng bị trói vào cột như chàng thì cười ngất và nói ủa làm gì mà cũng trói cô nương đây nữa quý vị chơi kiểu gì lạ thật trói tôi còn không nói chi trói một người mình vàng vóc ngọc dạ nào như sắt đá vậy d ư ơ n g ái sắt rút sáu con dao trong lưng ra phóng ghim ngay bên giữa mặt bàn rồi trở mắt nói lớn rằng thằng khốn m y chớ dạ hàm lẻo mép Vì ráng mở mắt cho lớn mà coi d á n h cái lỗ tai cho rộng mà nghe anh em ta sẽ hài tội con khốn này d ư ơ n g ái sắc chỉ nàng lệ thủy rồi mi sẽ nghe những lời anh em ta nhục ma mi trước làm cho mi thẹn mặt khổ mài rồi sau đây cái trái tim của mi và của con khốn này phải chịu sáu lưỡi dao này xuyên vào mà chết chết cách đó gọi là chết dị tình chết tức và chết nhục d ư ơ n g ái sắc nói rồi liền d a i qua nói với q u ỳ n h b a hộ rằng q u ỳ n h q u ỳ n h xin đọc những tội của con khốn này cho thằng đó nghe q u ỳ n h bá hộ liền lấy trong túi ra một tờ giấy đến trước mặt nàng lệ thủy đọc chậm rãi và rõ ràng như vậy ớ con khốn hờn thai tạo quá sanh mi ra sắc chẳng kém tây thi đời trước lời chẳng thua ả tạ nàng bang thế mà mi khéo dụng sắc thiên kiều bá mị cùng lời châu ngọc của mi mà hại biết mấy tay anh tài phú hộ phải trầm luân nơi bể ái danh phai giá rửa tiêu cửa ba nhà ô hô một trận cười của m y làm cho siêu đình ngã quán một trận cười làm cho đổ bạc ngàn cân nhưng mà rồi người toan đoạt cầu phải chịu khổ tâm có kẻ phải điên có người phải tự tử lệ thủy m y có lẽ nhớ thuở m y mới bước vào tuổi cài trăm chẳng khác nào vườn xuân t r ă m hoa đua nở mà ngoài tường ông bướm dẹp d ì u c ò n bướm thứ nhất xoay x o a n rất đẹp gắm ghé vào vườn thưởng q u a ấy là trần đẹp g ắ m dung nghi tuấn tú mà g i ố n g là con nhà hào hộ lụy vì sắc của mi hao tài tốn của kể sao cho siết mới được má dựa thân kề cùng mi trần đẹp g ắ m thương mi đến thế ấy là sở mộ cùng mi bách niên túc ước duyên mặn tình nồng nhưng mãi ân chưa toại hưởng tình âu yếm chưa gọi đá vàng mi đem thói b ạ c tình lan dứt bẩn tình âu yếm của chàng trộm kết tình cùng đặng gia quan g là con c ó một vị quan đốc phủ sứ giàu có lớn ở tại trà vinh mi bạc đãi cách nào không biết làm cho đến nỗi trần đẹp g ấ m tâm sầu bạch phát trở nên điên bỏ ăn bỏ uống mà t h á c nàng lệ thủy nghe nói đến đây thì rùng mình r ẫ n óc h u ỳ n h bá hộ thấy vậy ngó nàng cười gai gắt và nói ờ mi nghe nói cái t i ệ n ác của mi thì lưng ơ tâm của mi cắn rứt làm cho mi áy n ấ y không an ta mới đọc bấy nhiêu mà mi hãy ráng nghe tới quỳnh bá hộ đọc tiếp rằng tưởng rằng mi cùng đặng gia o quang loan phụng hòa minh vì đặng gia o quang thương mi hết tình cha t ự chẳng quản lại còn cho mi một hoàng ngọc điệp quý báu trên đời ai về đâu mi chẳng đoái chút tình của đặng gia o quang chi cả lại làm thế nào mà đặng gia o quang tức mình tự tử một cách rất thảm thương sao em của đặng gia o quang vì thù anh vì hoàng ngọc quyết tìm mi mà diệt trừ cho rồi thế mà cũng vì cái sắc của mi mà n ị h ái đặng thất tình bị sâu vào biển tình khảm khổ mi lòng dạ nào đổi tình nhân như đổi áo làm cho đặng thất tình tự trách dùng súng đ ụ c liên mà chức nợ trần lệ thủy ơi cũng vì mi tất là vì cái sắc của mi làm cho mấy anh em chúng ta đây hiện diện bốn người làm lạc lụy vì mi tiền muôn bạc dạng đây Chắc đổi một trận cười của mi rốt lại mi bạc đãi anh em chúng ta tưởng là mi khôn đến bực nào ấy là mi và chọn một người nào là hàn d ư ơ n g tôn công tử thường bực hơn người anh em ta ai về đâu qua lại c ầ m bãi chức trâu ngọc đang tốt đem vùi nơi x ì n h ấy có phải là hoàng ngọc ẩn này là quân không d ò n g không họ không có chút danh dự chi ở đời há tất mi là trọng đãi nó mà phụ rải anh em ta hoàng ngọc ẩn nghe q u ỳ n h bá hộ đọc đến đây thì dường như lửa đốt trong lòng chàng muốn bước dây dãy đến đánh, đánh vào mặt q u ỳ n h bá hộ cho tang sương nhưng mà chàng ráng dằn tâm thở dài một cái rồi nói với q u ỳ n h bá hộ rằng Ở này q u ỳ n h bá hộ mày chớ tưởng tao bị cột dây như cọp vào rọ như rồng nằm đá giếng vô phương d ù n g dãy mà lầm mày chớ nặng lời mà khinh khi tao đến thế tao nói thật chừng nào cái lưỡi gươm của tao đây giấy cái lỗ tai của mày thì chừng đó mày sẽ nghe tao nói những lời gì làm cho mày vững tóc thì ăn năn g mà rất muộn đó q u ỳ n h bá hộ và ba công tử kia nghe hoàng ngọc ẩn nói thì cười xòa vì đều tưởng rằng hoàng ngọc ẩn dùng lời run g c â y nhát khỉ đó thôi hết tập mười một còn tiếp